vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cơ thành mẫu chung 63 bơ cơ cơ hư y hành trình t các cơ nơ rang nghe truy nơ ti truy nơ aoc chơi moxiz hư y san sơ y 2014 đến 2/5 17 giờ 49 phút không năm sự lu ngư tị Thơ y gian vơ nơ nhô cu chơ mơ giãi chơ y xuôi, mà đinh nhơ cơ cung là vơ nơ luôn là phờ, đà đơ o tu hành. Quá cu cơ sơ ngơ nhàn nhã, tỉnh cơ du son ngò nơ thơ y, cùng ba nơ di khơ bê tam si. Khi thì và bơ nơ tê tê ngơ thơ y cùng ngơ y giảm dơ o cách gì. Nhân tê cơ vơ nơ là phát chi nơ, nhi ao nam qua gì phư cơ phi nhân hoảng vô trí phư ngư chơi cơn uy sanh ngày càng hung thơ nhơ. nhân tệ cơ du cơ tò nơi nơi phát trị nự mà thiên đình nhưng là hẳn. nam chiêm bơ châu chìn hon mũi tri binh thiên tụ ngư cùng nam chiêm bơ châu hơi ngư hoang di tệ cơ chén tê khó hòa si Tùy sơ ngơ sơ tê nhì ổ hơ ngơ hoang si tê cơ cũng là mơ y ngồi y có thu tấm. Tê minh cánh sỉ mơ y vơ à Vương à bơ tê sơ ổ ly nơ sơ. Thiên đỉnh phá ho y chút. Xúi cơ chút hơ ngơ hoang di tê cơ. Nhung sơ tê nhì ổ hơ ngơ hoang si tể cơ vơ nơi nhụ cổ nơ mơ sỏ lơ nơ, nơ thơ cơ lơ cơ. Toàn thơ tê y nói thiên đỉnh nhung là thơ phong. Đình nhơ cơ phân thân chủ tính trung toàn cơ cơ Tê á chơ nơ nam chiêm bơ Châu nhung cung là có thơ vơ ngơ chơ cơ thơ cu cơ Khi thì cung có thơ sơ tê du cơ mơ tê u thơ Lâu dài nhìn lơ y Thiên đình nhung là càng ngày càng chi mơ cơ cụ thơ Thiên bình thiên tụ ngơ cụ nơ cụ nơ không sơ tệ Có toàn mơ Thiên đình chơ ngơ sơ thơ y gian dài càng quét nam chiêm bơ Châu sư tình nhung là sơ tê có thơ Hơ tê sơ cơ ráng nhơ cơ tê y chính là đinh nhơ cơ Trong nhơ ngơ nam này làm sơ thần Ngao lam hoài thai gơ nơ trăm nam Cùng bình phu ngơ long tê cơ gơ nơ nhô thai nghém thơ y gian Sinh gia đình nhơ cơ chủ ngơ tê cơ y là đinh long Mà hơ mơ chi tiên Thai nghém thơ y giàn so vơ y ngao lam còn chủ ngơ Mơ y trăm năm, mơ y sinh vơ ca tì bề nơ anh Cơ y là đinh thơ y Cho tê thơ chơ có nung nung cung là mơ tê vơ nơ anh Cơ y là đinh ngơ cơ Cơ vì cơ bà nơ dơ y vơ y đinh nơ cơ Nơ y tên dơ ổ là khơ tê mùi con thô ngơ Nhung cung là bơ tê dơ cơ di Chơ có thơ tùy theo hiên chỉ đinh nơ cơ Bà sơ A hải tê dung nhiên sơ ụ là tu chơ tê gơ chơ thơ ngơ. Không nói. Đinh nhơ cơ cùng là vơ nơ xem mình sơ tê tê y nhiên sơ vơ chí. Chuyên tầm giáo sơ cơ mơ y sơ trơ. Sơ thân dây là ta làm, nuôi xem có dô cơ hay không. Trên sơ ọ. Mơ tê thân thơ hoảng sơ cơ sơ đinh nhơ cơ bơ y tì bể bà cách nhì nơ dô ngò nơ. Chín cách hơ lô hoa Tê Vân cắt lo y sơ ngơ tê tê ngơ cách tê ngơ cách nô rùa tròi rùa Đình lòng thủy sơ ngơ sinh giả nhì ao nằm Nhung cung vơ tê quá là mơ tê cách chơ ngơ nu y tù y hải sơ ngơ dáng sơ bệt Đây là cái gì? Đình nhơ cơ nhơ nơ lơ y cụ y hơ ý. Đinh Long có chút bi bộ, nói sơ ngơ, đây là ta làm con sơ y có du cơ hay không á. Đây là mơ tê ít ngơ cơ tình. Linh mơ cơ cảnh cắt lo thiên tài đơ à bơ o làm thành mơ tê cách nho như con sơ y hình ngu y. To bơ ngơ bàn tay. Toàn thơ ngơ cơ quang Lâm lầm. Bên trên khơ cơ có mơ tê ít phủ vàn. Thơ tê sao. Đình nhờ cơ trong tay phát lơ cơ khơ nhúc nhích trong tay ngồi kia ngơ bộ ly nơ Quang mang lói lên tệ Đình nhờ cơ trong tay xòi sổ ngờ Xòi trên mơ tề dơ tệ hóa thành mơ tề cái củng Đinh long không xê xít bao nhiêu con dơ y hình ngồi y. Khiêu vụ, khiêu vụ Đinh long chơi vào con dơ y hình ngồi y kêu to Tay nhơ ránh ra mơ tê ánh hảo quang di vào con dơ y hình ngu y trong dơ hụ. như tê thơ y. Con dơ y hình ngu y trên ngu y quang mang chơ về chơ nợ Mang theo dơ o dơ o lu quang. Di nhìn tê chơ nhơ y nhơ y nhót nhót thơ tê sơ khiêu vột. Không sai. Đinh nhơ cơ ôm lên con trai cơ A chính mình. Khích nơ. Nhìn vơ phía mơ tê bên. Sơ ngơ tê cùng các con gái tròi nơ y lên tròi trơ cho nơ tìm Lọng nhi Si cùng các ngu y ngu y tròi tròi trơ nơ tìm chơ. chờ Trờ Định lọng trơ y xa sau Sơ o ngoài mơ tê vơ tê kim quang lóe hoa qua. Mơ tê cái kim ngu hóa thân thơ nơ tù ngơ sơ nơ Tôn kính bơ mơ báo nói Thơ y bơ mơ tiên tồn Huy nơ độ tiên trô ngơ bên ngoài bái ghi nơ Đinh nhơ cơ có chút ca quái. Ngô y đơ y pháp su này không tế y nhân hoảng bên ngô y phơ tá nhân hoảng làm sao dơ nhơ dơ y chơ y dơ nơ chính mình noi này. Đinh nhơ cơ vơ y vã dơ nơ nhanh tiên đơ o, tê mình xem huy nơ đô đơ y pháp su dón vào dơ o bên trong. Su dơ thơ tê nhảm nhã di choi a. Sau khi ngơ y sô ngơ đơ y pháp su hồ ngơ mơ tê hơ bê trả cô y nói. Định nhờ cơ cụ cơ tệ Nói dơ ngơ Không sánh du cơ xô huyên à Nhi ao nam không cơ bệ Xô huyên dơ o pháp nhung là cả tinh thần Ngô nhân hoảng chi xô tên cơ y danh bơ tê vô truy nơ à Tê nhìn thơ tê ca đơn y pháp xô khí tây cơ tê nhiên nơi mà bơ tê dơ ngơ sơ Định nhờ cơ không sơ tệ theo hơ bụi Y đình nhờ cơ khi nơ tệ thái tệ trung ca tù vì Có thơ có cơ mơ sắc nhù vơ y có thơ tính toán đơ y pháp su tù vị. Tù ngơ hờ. Đơ y pháp su mơ y tràn nam chù cơ ly nơ giã trời ngơ dù cơ đơ y là dơ o Tránh thoát thiên đơ a giảng nô cơ. Dơ nơ đơ y là cơ nhơ dì. Su dơ nói hà nơ. Nô nhân hoảng chi su nhung là không dơ làm a. Nào có su dơ ngùi công đơ cơ liên miên không dơ tệ à Huy nơ đô đơ ý pháp su cụ ý khơ mơ tệ tì ngơ Nói dơ ngơ Xem su dơ vơ này phân thân dơ o hơ nhơ Là có thơ dòng ngó su dơ Thơ nơ thông nhung là cảng tinh di u Nói dơ nơ Đinh nhơ cơ sáng lơ bề vô di thánh vi nơ Vì là nhân tê cơ thánh đơ à Tế nhiên dù cơ vổ lô ngơ công đơ cơ Hoa nơ à di à này cung không vơ y mơ tế thoáng ly nơ cho xong Mà là liên miên không dơ tế hơ xu ngơ Cho dù đinh nơ cơ không tế y vô di son Nhung vơ nơi nhô cu có thơ tế y mơ ý thơ y khơ cơ cơ mơ sắc dù cơ cách kia vơ nơ sang ra tàn công đơ cơ Thơ ngơ chơi ngơ vô gì thánh vi nơ không ngã. Đinh nhơ cơ công đơ cơ dung nhiên sơ không giò nơ. Mà đinh nhơ cơ lo y này dù cơ công đơ cơ phun thơ cơ hoàn toàn sơ tam giáo sơ tê hâm mơ cơ cơ ca. Xây mơ y là thơ giò nơ cao à. Ngơ y xem sóng gió nơi y lên nhung công đơ cơ không ngơ ngơ còn làm sao so với y. Cho dù là nhân hoàng chi su công dơ cơ vô lô ngơ. Nhung cung là làm mơ tê cú a Cách nào so vơ y dô cơ vơ y cách này ung dung nơi thơ cơ sơ a Sô sơ lơ nơ này sơ nơ dây Là liên quan vơ y nhân hoảng nhân hoặc chơi ngơ dơ truy nơ quan chơ ngơ Hẳn khuyên vài câu truy nơ phi mơ đơn y pháp sô di thơ ngơ vào vơ nơ dơ nói sơ ngơ Sơ cơ mơ thể có trọng nghiêng ngơ Định nhớ cơ cơ mơ tề hoài bì nơ. Ẩn thơ mơ quên gì rồi y. Không khơ y hít sâu mơ tề hoài nhìn đơn y pháp su nói dơ ngơ. Su huyên nói chính là bơ cơ hơn y yêu su. Đơ y pháp su gơ tề gơ tề dơ ngơ nói dơ ngơ. Không sai. Lơ nơ này nhân hoảng trơ ngơ dơ ngơ nhung là cơ nơ ngày xu yêu tề cơ chí bơ o. Mà này trí bơ o doi vào bơ cơ hơn y. Dung nhiên sơ y di cơ ụ bơ ọ Nhân hoảng chính là ngày xua yêu thơ nơ truy nơ thơ này bơ cơ hơ y yêu xu sơ y làm sơ không ngan cơ nơ trơ Nhơ cơ lên bơ cơ hơ y cách này cơ mơ ca Đình nhờ cơ cũng có chút nghiêm ngơ Không sắc sơ nhơ nói sơ ngơ Bơ cơ hơ y base là Tam sĩ mơ tê cách cơ mơ ca nòi Có ngày xua vơ bá trơ kia tê nơ tê y Cho dù là chu thiên thánh nhân cung không thơ không nhìn Này ngày xu yêu thơ nơ trung quy thành nhân tê cơ nhân hoảng À tê nâu vô tê xa quá khơ Đình nhờ cơ suy nghĩ mơ tê chút cơ mơ thơ y cung dúng Sơ y vơ y bây Tam si y nhân vơ tê chính nhân tê cơ nhân hoảng Vơ kia thơ nơ trơ nơ cung sơ không sơ y vơ y Cách gì yêu thơ nơ truy nơ thơ sơ tình cơ mơ mơ o Bơ tê ca nói thơ nào? Cái kia bây cung là nhân tê cơ. Cũng yêu tê cơ mơ tê gì mơ liên quan dơ ụ không có. Đơ y sô bá nói thơ nào? Định nhớ cơ hơ y. Chủ thánh nhân không thơ khinh dơ ngơ. Bơ ngơ không không thơ giỏ dơ mơ. Chơi có thơ chúng ta tam giáo dơ tê di vào. Cho dù là đơ y pháp sô thô ngơ ngày nhu thơ nào di nơ ai nhơ nhô mây gió. Dơ y mơ tê ngày xu yêu tê cơ bá trơ Cùng là có chút mi tráng cơ mơ rác Sơ cơ lơ cơ tùm dùm không sợ Mà đinh nhơ cơ trong lòng càng là cô y hơn Hơ nơ dơ y vơ y vơ kia yêu sô có thơ Vơ nơ luôn là chơi nghe tên không gơ bê y Hơ nơi à hơ nơ có thơ có thảnh tê u cơ a ngày hôm nay Vơ nơ là nhơ có cái kia yêu sô Thi à nơ Yêu su thiên giơ y mơ tê phơ nơ nhân ngờ Thô ngơ ngày tránh giơ tránh không ca bê Di ao này cung tê tê Ngu nơ lên cơ ạ Chơ nơ ạ Chi u âm đơ ngơ bên trong Mơ tê bóng ngủ y mơ mơ tê ra Chính là mơ tê thân son thơ y dơ o bảo đinh nhơ cơ Có chút ngu nơ khơ ra dơ ngơ phơ Thân hình ló lên Thân lên Cung xá cùng, cùng Đa y pháp Su Chu cơ mư Tế đinh nhờ cơ hơi Bị làm mư Tế thơ. yên tâm bơi cơ hơi Isu cơ trợ nơi vương ả gì. Đinh nhờ cơ mư hai mư Tế xạ, tinh quang lơi bể lóng, nói sơ ngơ. Lơ thun lô ngơ phải câu. Đa y pháp Su cung y si. Hơi nơi dụ sao cung lại nhân hoàng chi tỉnh cùng hơi nơi vô y can hơi. Nhung cùng Vương y dô tam giáo sơ tê nhung là không nơ nơ bao nhiêu quan hơ Ngu nơ cách khác tam giáo sơ tê rút sơ Dù nhìn sơ y hơ nơ tê ngơ cách tê ngơ cách gì mơ tê truy nơ Trăm năm sầu đình nhơ cơ sơ ngơ sơ y dơ y di sơ Đà đơ o, cùng hơ mơ chi tiên thơ chơ co nung nung mơ tê sơ o di tê ý, nhân hoảng sơ tê thành trì Đơ nơ tỏa này nhân tê cơ duy như tê mơ tê tỏa thành chỉ bên trong Tam giáo sư tê cung là sơ nơ cách thơ tê thơ tê bát bát Lơ nơ này tê tê là đơn y pháp xu tê chơ cơ Xó là tam thanh môn hơ sơ tê lơ nơ thơ như tê hơ bê tác hành sơ ngơ Hòn nơ còn như tê sơ như sơ y là thái tê cơ như dĩ chơ lên mơ y có thù cách Nói gì nói lơ y Hơ mơ chi tiên cùng thơ chơ cò nung nung giã sơ ụ là thái tê cơ nhơ chi Cho sơ nơ ngày nay tam thanh môn hơ sơ tê nhung là sơ y phát chi nơ Mơ tê là khí vơ nơ sơ chung tam thanh thay chơ y hành sơ tê chi mơ cơ Thiên đơ à đơ y khí vơ nơ môn hơ sơ tê tê nhiên du cơ còn nơ y mơ Ngơ mơ nơ y vô yêu bá tuy tê thiên sơ à thỉ Ngày xó mơ y tô si ta ngơ ta ngơ lơ lơ đệ. Kim tiền ngũ muột. Thái tê y Thái tê y vu càng lạc ni vu. Lý nơ óc thơ thơ ý khí phư nơ mơ như mực. Bi tê bơ ngoài mà không bi tê bơ trong. Hai là công nơi cơ sơn xúc sơn. Ni nam qua tam giáo sơ tể cơ, cơ tam si. Truy nơ sơn nhân tể cơ Tự nhiên công sư cơ phổ lu ngực, tu hành càng thêm vươn ngôi vàng. Bấy nhẩm Lơ y ti giáo thái tím tê tiên có mơ cơ vương, mà si nơi giáo vân trung tịch. Thái tỳ cao, còn Lơ y nhi u dư tỳ. Thái tỳ cơ như mu y vơ. Đáng giá nói truy nơi thơ mu y hai kim tiên ngọ y quân cùng đơ hành thiên tôn ngoại. Nhung là cung giã sơ nơ thái Tây cơ nhơ si Ngo vơ y tính toán Tì tê giáo vơ nơ nhô cổ là sơ chơ ngơ nguyên Tê sơ y sơ tê chơ có đà bơ o đơ Nhân sơ nơ sơ y Đơ y là cơ nhơ si tù vi Cho là sơ u là đơ y là đơ y pháp su Cung là không thơ thơ tê nơ Xem đến sơ nơ sơ u sơ nơ Đơ y pháp su lì nơi hô ngơ vơ Nhân hoảng nôn ngơ mơ tê thoáng Mơ in nù y ly nơ cùng nhau lên không Thơ ngơ vơ Bơ cơ hơ y bơ nơ nhô gì nơ mà gì Mà xa dô ngơ quá Bơ cơ cầu nô châu thơ y gì mơ đình nhơ cơ ẩn thơ mơ quan sát mơ tê thoáng Nhung là phát hi nơ bơ cơ cầu nô châu sát Khí tê nơ gì không ít Hoàn cơ nhơ sơ tê là cơ thi nơ Bơ cơ hơ y bây Tams y cơ mơi ca nói, ly nơ sử ngơ nhu đơ a huy tệ hương y. Nhu đơ sơ. Sơ ngơ thơ để đi nơ diêm phong thơ nơ sư cơ thiên đỉnh. Nhung ai cung vi tệ gió là mơ ai ngoài khi nơ tu ngực. Vư nhu cụ nơ mơ. Sơ. Vụ tệ cơ trong tay trong gió ngơ y vư di đơn thị ai cung có thơ xem phụ Mà huy tệ hương y, mơ nơ nguyên đắc. Tệ hai cái sắc trí mơ ọt. Cho y y mơ cơ hư y. Ngày xu yêu xu nơi cu bơi cơ hư y. nơ nơ oa si tệ nhị yêu tệ cơ nhung là sư nơi lơ nơi sư bộ dư nơi nghe theo yêu xu mơ nhược. Vì lơ gió bơi cơ hư y lâu hạnh yêu tệ cơ ư Không lâu lơ mở Mơ ỉm ngủ ỉ tê tê thì nơi phủ bơ cơ hơn ỉ phu vư cơ. Như thơ ỉ mơ tệ mơ tùy tễ phóng quang khi nơi mơ ỉm chủ cơ mơ tệ. Lơ nhụy thơ vũ xuân bộ cơ bị nợ. Tùy ngơ song hòn sơ ngọn. Tỳ ngơ tỏa tỳ ngơ tỏa son chung quanh sông tệ. Hoàn toàn dư lự nư thơ như tề nhìn thơ y lo y này phong cơ mơ im ngủ y cơ mơ thơ y không tề mơ thu ngực. Hơn tho hoàn cơ không trách có thơ nhi yêu tề cơ không mu nơi nơi y. Đình cơ nhìn mơ tề chút có chút tho y mãi nói ngơ. Bơ cơ y hoàn cơ toàn bơ. Tam si bên trong áp ly tề là bài trên. Cũng là bơ y vì này Có thơ tê nhì ủ yếu cơ tuy sơ ngờ nghe theo yêu sô trì mơ nhờ Nhung lơ cơ tệ cơ Nhung là có thơ tệ nhì ủ tệ cơ di xa bơ cơ hơ y Sơ y giác Tam sĩ bên trong Nô y tê y nô y phung nào Hãy sung tên ra Mơ tê tỏa xong ban trên hòn sơ ngọ Lơ nơ lô tệ tê ngờ bóng nô y sơ tê nhiên bay lên không Sơ có mơ y trang vơ, chơ nơ lơ y tàm giáo sơ tề trù cơ mơ tề. Lơ nhơ lơ o lơ y nói truy nơ sơ nơ, sinh tài nhơ cơ ấp. Mơ tề lộ ngơ thi tề huy tề khí thơ sông lên tề nơ chơ y. Các vơ huyền sơ tân niên tề tề. Lơ y là mơ tề nam mơ y. Chúc sơ y ra chúc mơ ngơ phát tài. Vơ nơ sơ nhu ý.